các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tức là hắn không thể ra đi. gian mậu hạ dục vọng chiếm lấy vô cùng mạnh. thủy chung bám hắn khắp nơi. chỉ cần hắn có một chút động tác, nàng liền quát mắt theo dõi một tấc cũng không rời, sợ hắn rời nàng đi. lần này giao tác phẩm ra quả thật tạm được. hắn đã không thể tìm thêm cảm hứng mới để sáng tạo, miễn cưỡng vẽ mấy bò. có lẽ đã báo cáo kết quả công tác. tuy rằng tự xét lại nên tự thân lui bước thế nhưng lòng kiêu ngạo của người thiết kế sư vốn dĩ rất mạnh bị một người ngoài nghề không lưu tình chút nào phê phán như vậy muốn hắn có thể thản nhiên chấp nhận thật sự rất khó hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn người người chết hay sao động ba bá đang hỏi người kia làm chi một bộ dáng ông dương quá khí chẳng lẽ người bị tiểu tử họ đường kia cười nhạo đến khiến người quá giận gian mồ hạ, từ phía dưới ghế dựa ngoan ác đạp bạn trai một cước quá giận hắn cười khổ ánh mắt dừng ở nơi xa xôi không biết tên Cảm ứng sáng tác của hắn đã mất đi sinh mệnh, thiếu đi sức sống, mới không biết thay đổi gì để cảm thấy hứng thú. Cái gì có sinh mệnh hay không, ngươi cho ta giúp hắn hái ganh đua, bạn trai của ta không thể như vậy. Động ba bá, ngươi giúp hắn, đừng để cho Giang thụy tuyết không xem chúng ta ra gì. Cùng là người nhà họ Giang, có thể nào nặng bên này, nhẹ bên kia. Nàng oán phụ thân sủng tiểu mùi lên trời, đối với huynh mùi bọn họ ngược lại chẳng chút quan tâm. Nhiều năm qua so với cô Nhi còn không bằng, xem sắc mặt người ta mà sống. yên tâm động ba bá không giúp các ngươi còn có thể giúp ai đây người trẻ tuổi sợ nhất là không có chí hướng vũ hãng nha đừng ủ rũ nên tiến hành bước tiếp theo động thành tâm thành ý có kế hoạch mượn sức những người đối với CEO đương nhiệm bất mãn ở ngoài mặt hắn là người đề cử kỳ thực trăm phương ngàn kế an bài của gặp mặt hôm nay mặc kệ lập trường có nối lập nhau hay không hắn ở trong công ty còn xếp vào không ít người của chính mình tùy thời đều có thể khiến công ty vốn bình thường tê liệt lại tiếp tục vận hành Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, chuẩn bị xong xuôi mọi việc để vừa đánh thắng, liền ngồi lên ngay vàng. Trong tay hắn nắm 30% cổ phần, các cổ đông nhỏ khác cũng bị hắn một tay nắm giữ. Nếu có thể đem cổ phần công ty gian gia nắm trong tay, hắn liền không còn sợ gì nữa, đem ngại đeo biến thành của hắn. Đỏng tổng, ngươi cũng đừng không nóng công lạnh như vậy, chỉ điểm cho chúng ta một con đường đi, khiến cho tiểu tử kia nhanh nhanh nhảy sông tự vẫn. Ngươi ra các chú ý để cho hắn liền đem tiền nhỏ ra. Cái gì? Cái gì vậy nha, lại còn nói nàng tiêu tiền quá nhanh, nữ nhi không phải nên dung túng lão nhân nàng tiêu xài hoang phí sao? Mẹ kế cũng là mẹ, cũng có trách nhiệm phùng dưỡng. Muốn 300, 500 vàng để sinh hoạt cũng thật quá đáng sao? Đường đi nha, động thành tâm, thành ý làm ra vẻ suy nghĩ nhẹ, vuốt ve cầm, giống như yêu cầu của nàng khiến cho người ta khó xử. Đừng nữa do dự, tổng giám đốc, nói không chừng người kế tiếp hẳn khai đau chính là ngươi, không còn chút nhẫn nại hứa màu tài, vuông tay lên muốn hắn giải quyết một lần nhanh chóng, không cần phải ngày đêm lo lắng. Giang Mộ Hạ đi theo hát trệm là nha, động ba bá. Ngươi cũng không muốn khi già phải thất nghiệp đi. Gần đây công việc cũng không dễ dàng tìm được, mà ngươi tuổi cũng không nhỏ, làm một viên quản lý cũng không đủ tư cách. Đúng đúng đúng, khiến cho số tiểu thư đẹp mặt cũng không ngẫm lại, bọn thiếu gia coi trọng hắn là phúc khí của hắn, còn dám làm bộ làm tịch. Ngươi một câu, ta một câu, tuôn ra như biển cả ảo ạc, Bình tĩnh từ khi bắt đầu tới nay đã có chút không thể không chế được. Bên này mở miệng mắng, bên kia tức giận trống to. mỗi người đều có chuyện bất mãn, tức giận khó tiêu, càng nói càng lớn tiếng, cảm xúc bất bình càng nói càng dâng cao. Thấy thời cơ chính mùi, động thành tâm, thành ý, thanh thanh yết hầu, gõ gõ miệng cá chén, yêu cầu thanh âm ầm dĩ nhất tạm thời dừng một hồi để hắn nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật máu chốt ở trên người một người, nếu không có người kia, hôm nay mọi người sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy, đúng vậy. Từ khi tiểu tử kia đến đây không có một ngày bình yên hứa mẫu tài dẫn đầu gây khó dễ ân chính là cái tai họa kia làm hại ta ngay cả vận may đánh bài đều trở nên kém Tống ánh từ cũng cực kỳ hận tiểu người hầu bên người con ghế Giang bộ hạ mang theo ý nghĩ kỳ lạ nhưng ngưng vấn mà vỗ tay tìm người giết hắn để đoạn tuyệt mối lo về sau mọi người vừa nghe độ rút buộc hơi lập tức lại lộ ra thần sắc sơ xác tiêu điều cảm thấy đó là một đề nghị tốt mà nguy hiểm dân cư mất tích ngày càng nhiều thiếu một hai người thì có quan hệ gì đâu Dù sao, có tiền có thể sai ma quỷ Bọn họ giả bộ không biết chuyện không phải được rồi sao Ai mà tra ra được bọn họ đâu Giết người, phương thức giải quyết rất nhanh chóng Mà lại đơn giản cầu khu, ta có cái đề nghị rất tốt Không cần giết người, các ngươi không lại nghe một chút Một đám ngu ngốc, cư nhiên tầm nhìn hạn hẹp Muốn giết người bịt miệng Khó trách không làm nên chuyện gì Trong đôi mắt lóe sáng tinh quan Đỗng thành tâm, thành ý, gợi khóe môi Lộ ra một tia cười lạnh Trước mắt một mảnh trắng xóa xẹt qua thế giới, nhưng trong chớp mắt lập tức là bị một mảnh hắt ám đánh ấp lại. Đầu gian thủy tuyết bỗng hỗn loạn đau nhức, chậm rãi mở đôi mắt mơ hồ, trên lưng đau đớn làm cho nàng thiếu chút nữa lại ngất đi. Trí nhớ của nàng có chút hỗn loạn, hiện ra từng đoạn ngắn có những đoạn không rõ ràng lắm, có khi là một cái hình ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net